Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Túng lấy hỏi cho ra nhẽ Thì Lan đã lôi tay gàn lại Làm Hiệu bình tĩnh và cứ đi học bình thường Có gì đến trưa về Sẽ trò chuyện cặn kẽ hơn Vì bây giờ sắp tới giờ đến trường rồi Lại thêm một buổi sáng nữa thắm không có đến lớp Dù vậy nhưng ba cô nàng cùng phòng Cũng chẳng ai nói gì Vì thứ nhất trong lòng đang rất bực bội Và hơn hết Là biết chắc chắn kiểu gì Thì con nói Thắm cũng sẽ cự cãi liền tức thì nên thôi, cứ nhắn nhịn lại, có gì chưa về thì sẽ nói chuyện tiếp. Thực ra dạo này cả ba cô nàng ngô nghê đã bị cái vẻ bề ngoài nhút nhát của Thắm đánh lừa rồi. Thắm không hề đơn giản như suy nghĩ của các nàng. Một mình Thắm sở hữu đến 5 cái nick Facebook và hằng ngày mỗi khi rảnh rỗi vẫn thường vào kết bạn với nhiều bạn trai và sẵn sàng lả lơi, nếu nhìn nhận thấy có khả năng Đúng ra mà nói, thị trưởng Thanh Liên hiện tại này đây chỉ là người đầu tiên theo sự chứng kiến của ba cô gái thôi, chứ trước đây, thám đã từng hò hẹn hò và trao thân thể của mình cho biết bao nhiêu trưởng thanh niên khác rồi. Nhưng có một điều lạ lùng, là những cuộc tình trước đây chỉ đơn giản như việc bóc bánh trả tiền, đó là hẹn hò vài buổi rồi đưa nhau vào nhà nghỉ. Sau mỗi lần thì đối phương sẽ đưa cho thám một món tiền, coi như là công sức của nàng phục vụ. Rồi sau đó một thời gian thì cái nhạt dần, thưa dần, rụt đường ai nấy đi. Lần này không hiểu sao mà tình cảm với tay thanh niên này lại cuồng nhiệt đến mức kinh khủng như thế. Thẩm đã có ý định lấy chàng trai này làm người bạn đời lâu dài, vì thế mà mọi chuyện từ việc học hành đến chuyện bạn bè, gia đình cô đều đáp bỏ B và hời hợt. Khẩm luôn luôn có tư tưởng coi việc quan hệ xác thịt là một vấn đề hết sức bình thường và nó là tất yếu của tình yêu thời hiện đại này. Dù gia đình có xuất thân là nhà quê, lớn lên trong những lời răn dạy hết sức chặt chẽ của những người gia đình có sự gia giáo, nhưng cũng không chiến thắng được bản tính vốn có trong con người mình. Cách đây chỉ mấy vài hôm, buổi sáng mà Thắm không có đến lớp, Thắm đã cùng chàng thanh niên kia dạo chơi lãng vòng trong khắp thành phố. Được cậu ta dẫn đi chơi, đi ăn, rồi còn tìm đến một ông thầy chuyên về tử vi tướng số để xem cho giết thời giờ và lại thấy đồn nhau rằng ông thầy phán rất hay nên cả hai cũng muốn tìm tới để xem như thế nào. Ông thầy giờ quấn tỷ vi tàu ra rồi xem xong rồi phán. Thắm không nhớ ông thầy phán về người yêu của mình như thế nào mà chỉ nhớ rằng những lời thầy phán về mình làm cho cô mỉm cười ở trong bụng. Thầy xem tử vi đầu số và thắm nhớ chính xác về thầy phán mình rằng Đồng hồng mang ngộ sao thai. Trồng ra khỏi cửa đón trai về nhà. Thực ra Thẩm thấy buồn cười là vì câu nói đó có phần khá hài hước và thứ hai nữa, nếu xét cho đến cùng thì cũng có cơ sở chứ không phải là không có. Nhưng Thẩm thì chẳng thể ngờ được những câu phán đó lại in sâu trong tâm trí của người chồng tương lai và từ ngay cái phút ở nhà ông thầy ấy Cái thái độ của chàng trai đó cũng bắt đầu đổi khác cho đến đến mười hôm qua. Sau một màn ái ân cuồng nhiệt, thì cậu ta chính thức nói lời giã từ đối với Thắm. Đây cũng là nguyên nhân mà ngày hôm nay Thắm trở về với cái bộ dạng thiểu não, thiếu sức sống đến như vậy. Cô ta đang trầm ngâm suy nghĩ xem lẫn với cái sự sụt rồi thì ba cô nàng tan học đã trở về nhà. Là bạn bè với nhau đã lâu, cho nên nhìn cái bộ dạng của Thắm Cả bản nàng đã dự đoán ngày hôm nay, cô bạn của mình có chuyện không vui và cũng đồng thời tạm gác lại cái ý định gắt gỏng và chỉ trích nàng ra. Thắm vẫn rưng rưng, không để ý đến sự hiện diện của ba đứa bạn mình trong căn phòng. Nàng lôi điện thoại ra lướt và nằm lật mình sang một bên úp mặt vào vách tường. Ba đứa bạn làm hiệu cho nhau im lặng, đừng có nói gì cả và chỉ lát sau mỗi đứa một việc chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Lan đặt túi sách xuống ghế bàn và sực nhớ ra mấy ngày hôm nay đã không mở cái hộp kỷ vật ra để ngắm, nên nàng đã lại tranh thủ giây lát để tìm kiếm lại cảm hứng. Lan khom lưng xuống, túm lấy nắm cửa tủ rồi nhẹ nhàng bê cái hộp ra, rồi như những thao tác quen thuộc. Trong chốc lát, Lan đã cầm tấm áo lên trên tay và ngắm nghía một cách say sưa. Thắm vẫn không quan tâm đến, còn Ly và Liễu thì khựng lại đưa mắt về phía của Lan chờ đợi. Hai nàng đứng áp sát vào nhau, dù đã rất nhiều lần làm việc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net